các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ghé chơi. Khu sân rộng trước cửa dãy nhà số 1 và những khoảng trống quanh trại vẫn còn đầy hấp trai gái dập dìu qua lại. Trời nắng quá, chưa muốn ai chui vào mộng. Mỗi tháng trung bình một chuyến bay những kẻ yêu nhau vội vã tạm bợ, thường gắn bó chặt chẽ trước ngày chia tay. Rồi có khi chỉ vài tuần sau khi người yêu lên đường rồi thì lập tức lại tìm kẻ khác thay thế. Tôi thả bộ ra sân tìm Tùng, đảo một vòng chạy không gặp. Tôi ghé dãy nhà số 5, nơi Tùng thường đến nghe nhạc mỗi buổi tối trước giờ ngủ, do một nghệ sĩ miền Bắc trốn chế độ mang theo chiếc accordion làm bạn đồng hành. Tùng cũng không có ở đấy. Tôi đi nhanh về phòng mình. Hai chiếc mông của Tùng và Thủy vẫn còn vắt lên. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi lại quay ra sân. Ở gốc cây dừa phía sau nhà bếp, tôi thấy lẻ loi hai bóng người kề vai nhau. Tôi tiến lại gần và giật mình nhận ra mái tóc của Thủy dài tha thước bên cạnh mái tóc đang mọc, lầm trầm của Thầy Tùng. Tôi khựng người lùi lại mấy bước rồi lùi nhanh ra xa, không muốn để họ phát hiện ra mình. Tim tôi đập mạnh và đầu óc tràn ngập những ý nghĩ cực kỳ hỗn đội. Tôi ngồi biệt sủng thành giếng và lấy thuốc ra hút. Tự dưng lòng tôi thấy mát mát một chút gì quý giá lắm. Tôi không yêu Thủy, có chăng chỉ là thương mái tóc thôn nữ của Thủy. Nhưng tôi muốn Thủy cứ ở đó độc lập, đừng thuộc về ai. Tôi mến Tùng như ruột thịt, nhưng trái tim ích kỷ không muốn Tùng thắng tôi, dù tôi không hề có ý chạy đuổi. Tôi nhớ hôm nào Tùng đã quả quyết với tôi Tôi không mua mùng bởi vì sớm muộn gì tôi cũng chui vô mùng của Thủy Nhà sư hoàn tục non lù đù thế mà lại nhanh chân hơn tôi Hút tàn điếu thuốc tôi đứng dậy Quế hoái về phòng Mệt mỏi ngả lưng nhắm mắt Chị Thanh thò đầu sang nói nhỏ với tôi Anh quen ông Tân lâu chưa Bữa nay thấy anh đi với ông ấy coi bộ thân mặt giữ Tôi hứng hở đắc Mới quen Mới quen Ông ấy nhờ tôi viết thư gửi sang Mỹ. Chị nhìn tôi mỉm cười ngờ vực, tôi thấy nụ cười thật khó hiểu. Chị nằm nghiêng, toàn thân ở trong mùng, chỉ thò từ cổ ra ngoài. Chỉ chống khuỷu tay, kê đầu lên bàn tay, mái tóc đổ dài sang một bên. Nhìn chị lúc này đẹp hơn bình thường, có lẽ nhờ ánh đèn soi mờ, không thấy những vết nhăn nho nhỏ bên khóe mắt. Chị bảo tôi Lúc nãy có ba người đến tìm anh nhờ viết thư, tôi bảo họ sáng mai trở lại. Đầu óc tôi còn đang vướng bận hình ảnh của Thủy và Tùng, cho nên chẳng còn tha thiết gì đến công việc làm ăn nữa. Tôi hững hờ đáp, "Thế à?" Tôi nhớ đến cái đùi của Thủy đêm nào đã gác lên chân tôi, cho tôi một cảm giác y mã lạ thường. Giờ đây, nó trở thành vật sở hữu của thầy Tùng. Bất giác tôi thở dài luyến tiếc. Chỉ thanh nhìn tôi Anh đã liên lạc được thân nhân ở nước nào chưa? Có ai báo lãnh không? Tôi đáp, có chị, nhưng chắc còn lâu. Chỉ chắp miệng. Tôi con bà Phước, chả biết đến bao giờ mới đi, nhưng tôi nhất định chờ phái đoàn Mỹ. Chị giơ tay vỗ một con muỗi trên mặt rồi nói. Mày mà có cái mồm này không thì muỗi đốt chết, tôi lại không quen đắp chăn lên. Hôm đầu tiên nằm ở đây cứ phải quấn kín mít, ngứa chịu không nổi. Tôi mỉm cười. Chị ngứa sao không kêu tôi gái dùm cho? Chị nhìn tôi rồi cũng cười theo. <cười> Anh này coi mặt hiền lành thế mà cũng tiu lâm. Bình thường có con gái bên cạnh, chỉ không bao giờ nói chuyện quá thân mật với tôi và chính tôi cũng không thể đùa cợt với chị trước mặt con bé mới lớn. Đêm nay con nhỏ vừa ghi tên vào ban thông tin và đang tập hát trên văn phòng. Chỉ cho phép tôi ăn nói thoải mái mà không e ngại gì cả. Tôi nhớ đến đêm đầu tiên chị ôm tôi và hơi hối tiếc vì lúc đó đã không lợi dụng tình thế gỡ gạc đôi chút. Tôi xoay người nằm nghiêng hướng hẳn về phía chị, hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, tôi kể. Chị chỉ chịu mỗi đốt có một đêm, còn tôi nằm phơi cho mỗi cắn cả tháng trời. Nhìn thấy cái mông rộng của chị, tôi muốn chui vào nằm ké chị cười dễ dãi. <cười> tại anh không chịu hỏi thì dáng chịu, không lẽ tôi lại mời anh vào mông nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net